Nhà tớ sống rất êm ả. Bố không bao giờ đố kỵ hay là cãi giả với hàng xóm. Bố thấy rất phiền khi bây giờ lại làm thế. Điều tớ không thích là không thể đưa silo qua xa bên kia đồng cỏ mà nô đùa và chạy nhảy. Hồi trước chúng tớ không qua bên đó vào thời gian giữa lễ tạ ơn và Giáng sinh khi mùa săn nay đang diễn ra. Bởi vì lúc thấy lúc không, những người đi săn lên đó và họ có súng. Đảng súng săn và đảng súng trường là hoàn toàn khác nhau. Silo không thể hiểu tại sao hai đứa tuổi tớ thôi không lên đồng cỏ chơi nữa. Tớ đi học về, và nó mừng quính cả lên. Nhảy múa lắc lư, đầu chùi sang trái, còn đuôi thì quẩy qua phải. Chạy thẳng ra con đường đi lên đồng cỏ, ư ử kêu tớ đi. Chạy tớ chạy lui chỉ đường cho tớ, muốn tớ đi theo. Tớ nói, Silo, không! Nó len lét, đuôi cực giữa hai chân sau, như thể không hiểu nó đã làm gì, chỉ biết là xấu. Rồi khi tớ giới tay xuống dỗ về nó, nó vẫn không thể hiểu. Tuy nhiên, nó cũng chạy chơi đôi chút với một con chó đen giống Labrador, thấy nó có bạn riêng thật là thích. Hai con chó này cứ đi chơi với nhau, và có khi Silo đi suốt ngày tới nửa đêm. Trở về với quả gai và da chó đầy mình nhưng lại hâm hở đi chơi nữa khi bạn nó lại đến. Ở trường, từ thằng Michaelson tôi biết thêm nhiều chuyện Chuck đánh nhau ở Ben Thằng Michael nói, một người anh họ của nó kể với nó rằng, ông anh của một người bạn của ông chú, nói Chuck nợ ổng một số tiền, còn Chuck thì nói hắn không có nợ. Tớ cho rằng, theo thời gian, một câu chuyện truyền qua nhiều người, thế nào cũng có thêm thắt vào đôi chút, hay là bỏ bớt đôi chút. Vì thế, tớ không biết chuyện thật hư ra sao. Nhưng người ta nói, Chuck đã xỉn và ra đòn trước. Xém nữa là giết nhau nếu ông cảnh sát trưởng không xuất hiện. Tớ có thể hình dung ngay được. Đã thấy Chuck giết hai sinh vật rồi. Tớ có thể hình dung hắn dẫn dưng giết một con vật nào đó mà chẳng cần suy nghĩ gì thêm. Tuần cuối cùng của tháng 9, cô Thornbott bảo cả lớp rằng trường chúng tớ tham gia vào một dự án có tên là Hình Dung Tương Lai. Cô giáo nói Ý tưởng của cuộc thi là để trẻ em suy nghĩ Về cuộc sống của mình xa hơn một chút So với nghĩ xem chúng sẽ làm gì Vào dịp nghỉ hè năm tới Tất cả học sinh lớp 5 Và lớp 6 ở 12 trường Được yêu cầu chọn công việc Mà chúng thích nhất khi lớn lên Bắt đầu là thế Rồi chúng tớ phải viết Sẽ như thế nào khi làm công việc yêu thích đó Nhỏ Sarah Peter Chọn làm vận động viên bơi lội Bơi lội à Tớ nói khi con nhỏ kể với tớ trên xe buýt Đó là loại công việc gì vậy? Thì vô địch bơi lội Con nhỏ đáp hè vừa rồi Sarah học bơi ở trại hè gần Middlebury Và bây giờ con nhỏ nghĩ nó có thể dự thi Olympic Tớ hỏi thằng David nó sẽ chọn việc gì? Uhm, nhà sinh học, nhân viên kiểm lâm hoặc là cầu thủ bóng đá Nó đáp Cũng chưa quyết định nữa Chẳng phải mất nhiều thời gian để nghĩ ra nghề của tớ đâu. Bác sĩ thú y. Đó là tất cả những gì tớ nghĩ là sẽ làm tớ thích. Khi đến nhà bác sĩ Murphy thứ bảy tuần đó, tớ kẹo với ông bác sĩ nghề mà tớ chọn. Chị nói tớ sẽ viết kỹ thuật viên thú y. Vì học bác sĩ thú y thì tốn nhiều tiền lắm. Ông bác sĩ chỉ tớ cách sử dụng dòi phun nước lên bụi cây của ông Làm sao để di chuyển nó mỗi 20 phút một lần. Đúng là tốn kém. Và thi vào trường thú y thì thật sự khó đó Mati à? Ông bác sĩ nói. Nhưng mà nhắm tới mục tiêu cao thì cũng đâu có hại gì. Tới hoàng tất việc tưới các bụi cây rồi đi về. David không tới chơi ngủ lại đêm vì nó đi cắm trại với người nhà rồi. Nó quyết định viết bài thuyết trình về việc làm nhân viên kiểm lâm. Và bố nó đưa nó đi thăm một trạm kiểm lâm thực thụ để nó có thể đặt câu hỏi và viết một bài thuyết trình thật hay. Ở bàn ăn tối, Cả nhà tớ lại nói với bà nội Mẹ gọi điện cho cô Hattie ở Gladburg Và như mọi lần bà nội lại có chuyện Lần này bà làm chuyện gì nữa? Darlene hỏi Đôi mắt bẻn lẻng Nóng lòng muốn biết tin mới nhất Mẹ bắt đầu kể Rồi ngừng lại Này Darlene Preston Mẹ không muốn chuyện này lan truyền khắp khối lớp 2 đâu đấy nha Mẹ cảnh báo Đây là chuyện trong nhà Con không có nói đâu mà Đa lên đáp Vậy thì tốt Mẹ nói Rồi mẹ nhìn thẳng vào bố Mẹ đã ăn cắp Bố kêu lên Ăn cắp hả Y tá đã mở ngăn tủ bàn ngủ của bà nội Và phát hiện ra năm cặp mắt kiến Có vẻ bà đã đi hết phòng này tới phòng khác mà thu thập chúng đó Bố ho khục khặt thật lớn và cúi đầu Nhưng bạn biết bố đang cố giấu một cái cười Và thế là cả nhà cười âm lên Không nhịn được. Mẹ tiếp tục nói. Bà nghĩ chúng là của bà đó. Nói là những bệnh nhân khác đã chơm của bà. Daralyn nói. Con không bao giờ muốn già đi đâu. Bố nói. À, phần lớn người già không hành động như vậy đâu con. Ông nội cũng sống thọ vậy. Và ông vẫn rất minh mẫn đó. Thì bà ngoại cũng vậy chứ. Mẹ nói về mẹ ruột của mẹ ngoại mà không đi ra ngoài hái đậu lúc trời mưa và bị sưng phổi thì chắc ngoài vẫn còn sống nếu mà ngoại minh mẫn như vậy thì tại sao lại đi hái đậu lúc trời mưa chứ Đa hỏi tôi thấy bố che miệng nhưng mà mẹ thì hơi gắt tất cả chúng ta đều có lúc này lúc khác làm những điều lẽ ra chúng ta không nên làm kia mà mẹ nói đúng vậy đó bố bảo đúng lúc đó điện thoại rang lên Giờ gì Becky vừa nhoài ra khỏi ghế Chuẩn bị ra ngoài chơi Con bé chợp lấy điện thoại và trả lời Chào Con nhỏ nói Nó đặt ống nghe ngay dưới lỗ mũi Nó bắt đầu Ba nội cháu Becky Darlene ré lên Mẹ nói Lấy cái điện thoại lại đi Marty tôi đang chuẩn bị làm chuyện đó Nhưng Becky quay lưng lại với tớ Và nó xây mặt vào tường Bàn tay của nó bấu chặt lấy cái điện thoại Nó lại nói Dạ chào, ông tên gì dạ? Và lúc tới nghe giọng nói của hắn Chuck Travers Hắn bảo Cháu chuyển điện thoại cho bố đi Tớ tìm cách dằn lấy cái điện thoại khỏi tay con nhỏ Còn Becky thì đang rít lên hết cỡ Nó ngừng đủ lâu để lại hỏi tiếp Ông tên gì vậy? Rồi rít lên thêm một chút Cháu không cần biết tên ta đâu Tuốt tận trong bếp Cả nhà tớ đều nghe được giọng của chất Đưa cái điện thoại cho bố Y như ta bảo, nhanh lên Lúc này bố đã bước tới đó Bố gỡ mấy ngón tay phải của Becky đang Đăng bấu vào ống điện thoại Từng ngón một Còn tớ gỡ mấy ngón tay trái Bác Kỳ rít lên tiếng cuối cùng Đủ làm cái màn nhĩ của bạn thủng luôn Rồi thoát ra ngoài hiên Đóng sầm cửa lại Bố nói Alo Mọi người còn lại trong nhà chờ đợi Ray Preston Chiều nay tôi về nhà và thấy hộp thư của tôi đã bị đẩy ngã nằm bẹp ở dưới đất Không có một vết trầy Cho nên tôi biết không phải tại chiếc xe nào lùi trúng nó do sơ ý Tôi nghĩ rằng thằng con trai của ông đã ở chỗ tôi hôm nay Và đã phá sập cái thùng thư nhà tôi Có lẽ nó và cái thằng từ Friendly kia đó Tôi há hóc mồm nhìn bố Cái gì đã làm anh nghĩ thằng Matty nhà tôi liên can đến chuyện này vậy? Bố hỏi Thì bởi vì 23 tuần trước có người đã cào trầy xe của tôi. Và tôi nghĩ thằng Mati là đứa đã làm chuyện đó. Tôi muốn ngày mai nó lên đây đạo cho tôi một cái hố mới đi. Và tôi muốn cái hộp thư đó được trong bằng xi măng. Nếu mà Mati đã làm chuyện này, anh có thể yên tâm là tôi sẽ bảo nó phải dựng lại cho anh. Nhưng mà chờ một chút để tôi nói chuyện với nó đã. Bố đáp, rồi bố quay sang tớ. Con không có làm đâu bố ơi. Con cũng không có cào trầy xe của ổng đâu. Chắc chắn chứ con trai Dạ chắc chắn ạ Con biết ai làm không Con không biết Bố dò xét tới một lúc Rồi đặt ông nghe lên tay trở lại Chuck à Nó nói nó không có làm Ông tin một đứa đã lẻn vào chỗ tôi Rình mò tôi Rồi nói là nó không biết gì hết Vì cái hộp thư của tôi à Lúc này Chuck gào lên Vậy chứ nó qua bên chỗ tôi làm cái gì Nói về cái thằng từ friendly đó Làm gì Ông hỏi nó đi Anh đợi một lát nhé? Tôi sẽ nói chuyện với nó Anh chết Nếu nó làm Cả hai bố con tôi sẽ qua bên đó Và đặt cái hộp thư lại ngay ngắn cho anh Nhưng tôi nghĩ là anh nhầm rồi đó Có lẽ là như vậy Anh biết đó Vì gần đây anh đã ủi sập một vài thùng thư Với cái cách lái xe của anh Cho nên Cho nên ai đó đã tìm cách trả đũa Tôi chỉ đoán vậy thôi À còn tôi thì đoán là thằng con trai của ông Và chừng nào nó chưa làm lại cái thùng thư cho tôi Chừng đó ông còn gặp rắc rối đó Chuck nói Rồi ông ta cướp máy Mẹ và Darlene nhìn chầm chập vào bố trước Rồi tới tớ Ngay cả bác kia cũng ngừng quậy Và đứng ngoài cửa Dí cái mũi vào cửa kính Sợ bỏ lỡ mất chuyện gì Marty Con với bố đi ra ngoài nói chuyện Bố bảo tớ Trời ơi Tớ chẳng thích cuộc nói chuyện này chút nào Nó giống như một loại lá độc trong miệng tớ vậy Nhưng mẹ dẫn Becky vào Bố và tớ đi ra Và ngồi lên xích đu trong một tối tháng 9 mát lạnh Những gì mà trước nói Rằng con và thằng David đã ở chỗ hắn Rình mò hắn Là đúng phải không? Dạ tụi con chỉ chơi thôi Tớ nói Mặc dù giọng cô tớ có vẻ tội lỗi Con đã làm gì? Thì tụi con bỏ trên cỏ Làm giống như gián điệp vậy đó Thằng David thì muốn biết là trước làm gì vào buổi tối Vậy chứ nó nghĩ ông ta làm cái gì vào buổi tối Tớ nhìn xuống tay mình Hai ngón cái trà vào nhau Tỏ ra bối rối là ngốc Tớ nhúng dài Thì để xem Ông có biến thành con ma sói hay là cái gì đó hay không Cái xích đu đu đưa nhẹ nhẹ Lúc bố xoay nửa người lại Và nhìn tớ chầm chầm trước thì đang ngồi trên bậc cửa nhà hắn với khẩu súng nữa. Và tụi con thấy hắn bắn chết một con sóc. Tôi kể tiếp. Khi hắn sắp sửa bắn nốt con còn lại, con mới thét lên là đừng, đừng. Con không kìm được. Nhưng David đã nhấn đầu con xuống, và tụi con nằm trốn như vậy. Chất thì cố tìm ra tụi con trong cỏ, nhưng mà ông xỉn quá rồi. Một tiếng thở dài, thật dài phát ra từ bố tớ. Cứ như thể nó không bao giờ ngừng. Có vẻ bố quể quải hết cả người Hoàn toàn rã rời Bố nói Nếu con muốn chơi Thì lẽ ra con đừng có chọn một thời điểm tồi tệ như thế này Mà làm những chuyện như vậy chứ Rồi bố nói tiếp Marty à Con có làm gì cái thùng thư nhà ông chất không hả Hay là cào trầy xe của ông Không Con đã nói với bố rồi Nhưng làm sao bố biết là con nói thật đi Bởi vì con nói vậy sao Bố nhìn tớ trong ánh sáng lờ mờ và tớ nhớ lại tớ đã giấu si lô khi nó đến với tớ lần đầu như thế nào. Nhớ tớ đã nói với bố là không thấy chó của chất ở trong sân nhà tớ lúc hắn hỏi như thế nào. Không đã động gì đến chuyện tớ có gặp con chó ở trên rừng nhà tớ. Đừng nói chi tới chuyện tớ đã giữ nó ở trễn. Con đã nói dối bố một lần. Con biết chứ? Con biết. Lúc đó con có nói. Nhưng mà lúc này con không có nói dối. Vậy thì bây giờ bố phải quyết định cái gì không nói là thật Bố nói Hai bố con không ai nhúc nhích cái đu Tôi thấy bóng đa bên trong cửa Đứng sát hết mức có thể để hóng chuyện Bố nói tiếp Vấn đề chúng ta đang có ở đây là Một người đàn ông uống rượu như hũ chìm Thậm chí không nhớ được mình đã làm gì lúc xỉn Và đang sẵn sàng cho mùa săn Nếu như đã không săn bắn mất rồi Chừng nào chưa có lệnh của bố Bố không muốn con bước qua cây cầu đó Bố đã có đủ rắc rối sẵn rồi, không cần con gây ra thêm nữa đâu. Con hiểu không? Dân ạ, tớ đáp. Bố rời khỏi xích đu đứng dậy, và bố bắt đầu bước vào nhà. Tớ nói, bố ơi! Bố ngừng bước. Con không có quậy phá gì xe của ổng hay là hợp thư nhà ổng đâu. Nếu mà có cách gì để bố tin được điều đó, thì bố bảo cho con biết với. Bố nói, tránh xa rắc rối ra. Bố chỉ yêu cầu con có như vậy thôi. Chủ nhật, tớ và Silo bồn trồn. Đã bốn lần Silo tìm cách dỗ tớ đi qua bên kia đồng cỏ cho nó chạy xa quần. Và mỗi lần tớ đều nói, không Silo. Nó không hiểu. Chiều hôm ấy cả nhà đều nghe tiếng súng từ đâu đó. Không nghĩ là trong rừng nhà tớ, nhưng cũng không chắc được. Ngay cả Daralin cũng sợ đi lên đó, như là sợ rắn. Hồi hè có 10 cây kem, bạn cũng không thể dụ nó lên đó. Còn hôm nay có điều đó từ trong không trung bảo rằng mùa thu đang đến Gió trở nên lạnh Và lối lên đồng cỏ sẽ đóng băng hết Nếu không sớm lên trên ấy Thì sẽ mất cơ hội Nhưng chúng tớ không thể Và vì thế mà chúng tớ bồn trồn không yên Ngay sau bữa ăn tối ngày Chủ nhật Trời vẫn còn sáng Becky trở nên cào cạo Còn Darlene lẻo đẻo đòi tớ chơi trống tiềm với nó Tớ chơi Dubai Có vẻ quẩy quẩy Xoắn mình mồng mồng và để giày lê dính đất. Mẹ và bố ở trong nhà lắng nghe ai đó trên tivi muốn trở thành thống đốc kế tiếp của bang West Virginia. Tụi mình chơi trốn tìm với ai đây?" Tôi hỏi nhỏ em. "Em trốn rồi tới anh trốn, rồi thì tới em trốn. Vậy thì có gì vui đâu?" Becky có thể chơi luôn mà, Daralyn nói. "Yeah!" Becky reo lên. "Cho em chơi với anh Marty. Silo cũng chơi được nữa mà." Silo nghe tên nó bèn bước lại. Sẵn sàng cho chuyện gì mà nó không biết là chuyện gì Sao tớ không sinh ra trong một gia đình có 9 anh em trai nhỉ Tớ nghĩ Một đội bóng chài luôn Tớ nghĩ tới chuyện mẹ tớ là người có 9 anh chị em Và chắc là họ không bao giờ thiếu chuyện gì để làm Thiếu người để cùng chơi sẽ dây Dubai vẫn cứ xoay vòng vòng Và khi tớ lại quay mặt về Thì Darlene và Becky và Silo Tất cả đứng thành hàng Mà nhìn tớ với ánh mắt gian này Thôi được rồi Tớ nói Để anh bị cho, hãy để em trốn đi. Tớ tì trán vào sợi dây đang xoay vòng vòng chậm dần. 5, 10, 15, 20, Tớ hô. Tớ nghe Daralin kêu thét lên. Becky, trốn đi. Tớ đếm tới 100 và vẫn còn nghe tiếng Becky chạy lòng vào mở hàng hiên. Tớ đếm tới 200. Tớ hét lên và mở mắt ra. Đi tìm nha. Xong chưa? Chưa xong cũng mặc kệ Bác Kỳ trốn dưới ghế ở hàng hiên Lấy một cái gối che lại Cái chân thì thò ra ngoài Tớ cười và giả vợ như không nhìn thấy con bé thay vì vậy tớ đi tìm Daralyn Tớ tìm ở đằng sau chuồng gà Nhà kho Nhưng suốt lúc đó con nhỏ đã trốn sau Một trong những cái bánh xe chip của bố Tớ vừa đi quá khỏi chỗ sợi dây Dubai của tớ Là con nhỏ liền chạy ra Cặp giò ống sậy của nó chạy như bay Con nhỏ đó chạy thiệt là ác chiến. "Đều!" con nhỏ hét lên, đạp một tay vào sợi dây đu. Becky trường ra khỏi chiếc ghế ở hàng hiên và tới làm bộ như tới sẽ xí bắt được nó. Tớ để nhóc đập cánh tay bé tí của nó vào sợi dây, con nhỏ liếu lo lên, "Đều đều đều đều." "Thôi được rồi, anh sẽ bị nữa ha." Tớ nói và quấn một chân vào sợi dây đu, nhiều vòng, nhắm mắt lại. 5 10 15 Qua khoé mắt tớ thấy Becky bắt đầu chạy vào lối đi qua đồng cỏ Tớ gọi Becky đừng có lên đó Con bé ngừng bước và quay người lại Tớ ướp mặt trở vô và rồi tiếp tục đếm Lúc đó Darlene giáp té Mẹ đã bảo con bé không được đi chân đất mà Và rồi nó gào rú lên như thể bị gãy cái chân Tớ lại phải rời khỏi sợi dây đu Lúc này Becky ngồi bệt trên lối đi qua đồng cỏ Và đi coi xem Darlene sống chết thế nào Mẹ bước ra cửa với cái nhìn quỡ trách. Ba mẹ đang cố nghe xem ông này phải nói cái gì. Mẹ nói. Và tớ bảo tớ có thể lo liệu được. Nên mẹ trở vô xem tivi tiếp. Tớ đỡ Daraline ngồi lên một gốc cây. Rồi bắt đầu xem xét ngón chân của con bé kỹ càng. Con bé bị trật khớp ngón chân rồi. Vì phần góc của cái ngón đó lỏng le. Hoặc qua một bên. Tớ từng bị trật khớp vài lần cho nên tớ biết. Daraline cũng ngó xuống cái ngón. Và rồi nó lại gào rú tiếp. Đa liên, im đi Tôi bảo con bé Im nào Nếu mà em ngừng kêu thét một chút Anh sẽ sửa khớp cho Nó ngừng kêu Nhưng cái mồm vẫn há ra Sẵn sàng gào rú tiếp Sẽ đau chừng hai giây đó nghe Rồi sẽ khỏi thôi Tôi nói Bây giờ con nhỏ khóc lóc Lắc đầu Và giữ lấy cái chân Em có một sự chọn lựa đó Tôi nói Hoặc là để anh sửa cho ngón chân em trở vô khớp Sẽ đau chừng 2 giây Hoặc là đi bác sĩ Murphy, em muốn cái nào? Darlene nghiến răng, nhắm mắt, nét mặt nó khổ sở, và tựa đầu ra đằng sau để nó khỏi nhìn trộm. Nó nói, sửa đi. Tôi giữ chân con bé trong tay, rồi nhẹ nhàng đỡ cái ngón chân đang quạt qua một bên của con bé, và giật một cái nhẹ. Darlene kêu ư ử, và rụt mạnh chân lại. Nhưng khi nó nhìn trở xuống, ngón chân đó đã trở vào khớp. Có lẽ tới nên nghĩ tới chuyện trở thành bác sĩ thú y Chứ không chỉ là phụ tá thôi Được rồi Con bé sụp sịch Nhưng mà lần này anh phải đếm tới 300 đó nghe Vì em phải chạy chậm hơn chứ buộc Với lại em phải tìm được chỗ nước hoàn hảo mới được Tôi trở lại sợi dây đu và đếm tới 300 5, 10, 15, 20 Khi tới đi tìm mấy đứa em gái Daralyn đúng là trốn kỹ quá Trong xe chip của bố Nhưng lại khó chạy dội trở ra Và tới đã đập vào sợi dây đu mà xí trước con nhỏ Rồi tới đi tìm Becky Tìm dưới mấy bụi cây Dưới bậc thềm Rồi trên hàng hiên Sau một hồi tìm kiếm tới kêu lên Đi ra đi Ra mau Em được tự do về nhà rồi đó Becky Ra mau Nhưng mà không có gì cả Tớ gọi Becky Daralyn tham gia tìm kiếm Nhưng Becky biến mất Lúc đó tôi mới nhớ ra lần cuối cùng tôi thấy Becky ngồi trên lối đi qua đồng cỏ Mà cái chân tớ cũng muốn đi lắm Tôi lại gào lên Becky! Bố bước tới cửa kính Chuyện gì vậy Mati? Tụi con không tìm thấy Becky Tôi nói Tụi con đang chơi năm mười, con không tìm ra nó Bố bước ra ngoài hiên, rồi tới mẹ Cái gì? Mẹ nói Mặt mẹ hết sức căng thẳng Tôi nói lại sự việc cho mẹ nghe Lần cuối cùng con thấy nó là ở đâu? Mẹ hỏi, vội dã bước xuống mấy bậc thềm Trên lối kia! Tớ chỉ ra con đường mòn thoai thoải, dẫn vào rừng và đồng cỏ đằng xa. Con bảo nó là đừng có lên đó, và rồi nó đã ngồi xuống, rồi đa ra lên bị đau chân. Và con không nhớ là sau đó con có còn thấy Becky hay không nữa. Lúc này mẹ bắt đầu chạy lên lối đó. Trời chập choảng tối, nửa sáng nửa tối. Mọi vật có vẻ rất rõ ràng, nhưng bạn biết không còn được như thế bao lâu nữa. Sì lô đâu? Mẹ gọi với lại Nếu mà Becky đi lang thang mất Tại sao con chó không đi với nó Silo đang nằm dưới dài Trên chỗ đất giữa nhà và kho Sung sướng một mình Sao nó không đi với con bé chứ Mẹ lại khóc Và mẹ nhìn con chó của tớ Một cái nhìn giận dữ đến mức tớ phát sợ Nó không bảo vệ được Becky Thì nó có lợi ích gì nữa Tớ nói Mẹ Rồi mẹ quay sang tớ Đáng lẽ con phải trông chừng em chứ Thôi, lấy đèn pin đi, con trai. Bố nói, Darlene, con vào trong nhà để nhớ khi em con xuất hiện ở đó. Đừng để nó lại đi long bông nữa. Tớ đâm bổ vào nhà và chợp lấy cái đèn pin trên đầu tủ lạnh rồi chạy trở ra. Lúc này Silo mới nhận ra chuyện náo nhiệt. Nó đứng lên và sẵn sàng tham gia. Tớ thấy trống rỗng và ngơ ngát. Như thể tất cả gân cốt của tớ đều rã rời. Suy cho cùng, người ta có thể trông mong được bao nhiêu ở một con chó chứ. Làm sao mà nó biết Becky muốn đi đâu Và không muốn đi đâu Nó chỉ mới ở với gia đình chúng tớ chừng một tháng gì đó thôi mà Becky Mẹ hét vào mấy bụi cây hai bên Và tớ theo mẹ lên đồi Bố la lớn Becky Con ở đâu Hét lên để bố mẹ nghe được con đi Tớ lại nghe tiếng súng đâu đó đằng xa Chỉ ít thì tớ nghĩ đó là tiếng súng Không chừng là tiếng pháo nữa Tớ nghĩ Đôi lúc rất khó nói Tớ nhìn bố Và bố cũng nghe được Đúng là tiếng súng Tớ thấy điều đó qua nét mặt của bố Cả nhà chạy tới một ngã ba đường Rẽ trái, bạn sẽ tới rừng Gần chỗ tớ đã giấu silo Cái chỗ mà tớ đã làm hàng rào quay cho nó Nếu mà rẽ phải thì bạn sẽ tới đồng cỏ Nơi mà thỉnh thoảng tớ cho silo chạy nhảy Không ai nhìn thấy chúng tớ từ bên dưới Bố nói Marty, con cứ ngồi ngay đây Vậy để mắt nhìn xuống sân nhé Bố không muốn xảy ra chuyện Becky lang thang trở về nhà Lại tưởng là cả nhà đi mất Vậy nó lại đi nữa Tớ nói Dạ Dạ tớ trao đèn pin cho bố Bố hướng vào rừng Mẹ thì qua đồng cỏ Và tớ ngồi lên một tảng đá lớn Bằng phẳng ở cái ngã ba Nơi mà hồi trước có lúc bố với tớ chơi trò phi thuyền không gian Tớ chẳng ngồi được bao nhiêu Vì tớ chật nghĩ tới một ý nghĩ khủng khiếp Làm hai gối tớ bật thẳng vậy Nếu mà trước tra vơ ở trên này Săn nai bằng đèn thì sao Có những thợ săn làm theo cách này Cái cách hèn hạ nhất để mà săn nai Làm con nai bị chóa bằng đèn cực mạnh Và khi nó đứng chết sừng sửng trước mặt bạn Thì bạn bắn nó bằng súng trường Nhưng đó chưa phải là ý nghĩ kinh hoàng Đó chỉ là ý nghĩ khởi đầu Nếu Vì tớ không báo với Kiểm Lâm Khi chốt giết con nai trái mùa đó Hắn nghĩ hắn có thể thoát tội nữa thì sao Giá mà tớ đã báo với Kiểm Lâm Thì biết đâu Họ đã thu hồi giấy phép săn bắn của hắn Hay là gì đó rồi Nhưng vì tôi quá muốn có được silo lô, tôi đã không nói ra. Và không chừng vì không nói ra mà giờ đây Becky mất tích. Không chừng một trong những viên đạn lạc đó đã trúng vào con bé. Vậy thì là tôi đã đổi Becky lấy silo lô rồi. Tôi nghiêng mình, ôm bụng, như thế tôi bị chứng thắt ruột. Sợ tới nổi cánh tay tôi rung rảy. Làm sao người ta có thể nghĩ mình làm đúng, để rồi ra là không hề đúng chút nào. Trên sân nhà tớ dưới kia, Tớ thấy Silo đứng dậy, nhìn quanh. tôi tưởng nó sẽ đi theo lên đây vì nó đã từng muốn lên đây lắm kia mà. Nghĩ xem, bạn la mắng một con chó bốn lần trong một ngày thì nó cũng phải hiểu ra cái gì đó. Nhưng tại sao nó lại không biết bám theo? Nó không biết bám theo Becky chứ. Tại sao nó không tự biết rằng Becky, đứa nhỏ nhất, cần nó nhất chứ. tôi nghe mẹ kêu la. Becky! Becky ơi! Không có trả lời. Lúc này trời đang tối sụp đi rất nhanh. Trong rừng đã tối đen. Đếm sáng vàng từ đàn pin của bố thoát hiện, thoát biến mất. Mười phút trôi qua. Tôi nghĩ không biết cái nào tệ hơn nữa. Lúc ngồi đây chờ Becky hay là lúc nằm trong cỏ cạnh thằng David khi mà chất thét lên. Ai đó? Và bắt đầu sách súng đi tìm chúng tớ. Tôi nghĩ thà chọn trở lại lúc đó và tận dụng cơ hội ở chỗ của chất. Ít nhất cái chuyện đang xảy ra hoặc là sắp diễn ra diễn ra trước mắt tớ còn ở đây tôi chẳng biết gì tất cả những gì tôi có thể làm là ngồi đợi mà thôi Lúc này bố đã băng rừng trở về rồi tôi nghe tiếng chân của mẹ cũng không xa lắm anh sẽ gọi ngay cho cảnh sát trưởng và yêu cầu một cuộc tìm kiếm bố nói giờ tới nghe giọng của bố run rẫy mẹ thì bắt đầu khóc cả ba đi theo con đường dốc và bố nói to lên tôi đoán là bố đang cầu nguyện con cậu xin xin chúa cho con đường nổi giận như trước Cậu xin chúa cho con giải quyết được việc này tốt đẹp hơn. Tớ nhận ra ngay là mình không phải là người duy nhất cảm thấy có trách nhiệm. Tớ tưởng khi người ta 38 tuổi như là bố tớ, người ta không phải gặp những vấn đề như thế này. Người ta chỉ biết thôi. Bây giờ tớ mới thấy mặt trái của cuộc đời. Anh Ray ơi! Mẹ nức nở, giọng ngạt mũi. Anh không có nghĩ là Trước đã băng rừng và đem Becky đi đó chứ. Không đâu. Ngay cả xỉn đi nữa. Anh không nghĩ vậy đâu. Bố vòng một cánh tay ôm lấy mẹ để giữ cho mẹ bình tĩnh. Nhưng giọng bố tố cáo là bố không hề bình tĩnh, bố cần trấn tĩnh một chút. Silo đang đứng ở cuối đường chờ mọi người, đuôi ve vẩy, lưỡi thè ra, mừng rỡ khi thấy mọi người trở về. Nhưng bố không vui khi thấy nó. Theo tôi thấy thì hình như bố muốn đưa chân phải ra và đẩy cho con chó đó một cái thì đúng hơn. Không vui tụội cho Silo, chính xác thì không nhưng không cảm thấy thương mến con chó nữa. Daraline đứng ở khung kính cửa ra vào, kêu toán lên bởi vì nó không thích bị bỏ ở nhà một mình buổi tối và không ai quan tâm gì đến. Bố bước lên hàng hiên và đi thẳng tới chỗ điện thoại. Mẹ bảo Daraline im đi. Tớ cũng bước lên hàng hiên và đợi Silo cùng vào nhà, như cách nó vẫn làm mỗi khi cả nhà ở ngoài hiên buổi tối. Nhưng nó cứ chạy lon ton xuống bậc thềm, đi qua bên nhà kho và đứng đó mà dãy đuôi. Và đột nhiên tim tớ bắt đầu đập nhanh hơn Tớ nhảy giọt xuống hạng hiên Không buồn đếm xỉa tới mấy bậc thềm Và mở cửa kho dụng cụ rộng ra hơn một chút Bác kia kia rồi Nằm ưu ra trên sàn đầy bụi bẩn Đầu gối lên một bao thức ăn cho gà con Tiếng ngái nhẹ nhẹ phát ra từ môi con bé Tớ mừng tới nỗi hét thật to lên Rồi tớ ghi chặt si lô và nhận một cái hôn ướt nhẹp Như chứa đầy hết nước nhánh song Mississippi này Tớ lại hét to một lần nữa Tiếng hét của tớ thậm chí không đánh thức nổi Becky mà. Người con bé nảy lên một chút, rồi rớt trở xuống ngủ lại. Nhưng lúc này mẹ đã bước ra ngoài nhà, rồi tới Darlene, rồi tới bố. Con tìm ra em rồi! Tớ reo lên. silo đã trong chừng nó suốt nãy giờ. Dắt con thẳng tới nhà kho này. Mọi người chạy qua, và tớ không biết ai ôm ai nữa. Mẹ ôm Becky, bố ôm mẹ. Darlene thì ôm silo nhưng tớ không ôm Darlene. Tôi nghĩ tôi cũng đang ôm silo. Bố bé bỗng Becky lên đem vô nhà mà thậm chí con nhỏ chẳng mở mắt ra nữa. Không chừng người ta có đem nó đi làm phẫu thuật não thì nó cũng chẳng thấy đau. Mẹ cởi dạy cho Becky và đặt con bé lên giường. Bố gọi lại cho cảnh sát trưởng để cho biết là đã tìm ra rồi. Còn mẹ dọn ra một dĩa kẹo mềm to tướng. Silo được ăn đầu tiên. Giá mà con chó này nói được thì mình đỡ lo rầu nái giờ. Bố nói Lúc này bố đã cười Nó có nói mà Chỉ có điều mình hỏi không đúng Tớ nói Nó biết Becky ở trong nhà kho đó nãy giờ Chắc con bé vào đó lúc chơi 5 10 rồi ngủ quên đó Con chó đã trông chừng con bé Không làm ầm ý Đến khi cả nhà mình vô nhà mà không có Becky Thì nó mới nghĩ ra là phải chỉ cho mình biết đó Ừ Nếu hết tuần này mà bố vẫn chưa gặp trước Bố sẽ đi qua đó Và giải quyết toàn bộ chuyện này một cách êm thấm Bố nói Không thể cứ phải lo lắng suốt thế này Mỗi lần nghe có tiếng súng hay là tiếng pháo nổ Tối hôm đó tớ ngủ cực kỳ ngon Tờ Tyler Star News Nói rằng đã phát hiện bệnh dại ở hạt Tyler Và bố nói đã tới lúc đưa Silo đi bác sĩ thú y Để đảm bảo cho nó được chích ngừa đầy đủ Nhà tớ thừa biết trước không đời nào đưa chó của hắn đi bác sĩ thú y Trừ phi chẳng đặng đừng Nói là chó của hắn bị xích lại suốt Thì làm sao mà nhiễm bệnh dại chứ Chuck sẽ tìm mọi cách để khỏi phải xài xu nào Nhưng mẹ nói Nếu hắn dùng số tiền uống bia cho mấy con chó của hắn Thì hắn đã có những con thú sung sướng hơn Khỏe mạnh hơn rồi Nhưng trước đâu quan tâm gì đến chuyện Chúng được sung sướng và khỏe mạnh đâu Hắn chỉ khoái đi săn thôi Bác sĩ Murphy cho nhà tớ tên Ông bác sĩ thú y bạn của ổng Ở St. Marie Và nhà tớ được hẹn tới đó xế chiều thứ ba Sáng hôm đó bố đi làm sớm để phát thư cho kịp Và độ 4 giờ chiều Sau khi Darlene và tớ đi học về, ăn chút bổng ngô và bánh phô mai, bố và Darlene và tớ đặt silo vào xe chip và lái xe đi gặp bác sĩ thú y. John Collins là tên của ông bác sĩ thú y đó. Và cũng như bác sĩ Murphy, ông này sử dụng một phần nhà của ông làm phòng khám. silo chẳng hề thích thú gì chuyện đi bác sĩ. Nhưng nó thích ngồi xe chip và thích ngồi ở ghế trước với bố. Thò đầu ra ngoài, gió thổi hai cái tài nó pháp với. Cái lưỡi của nó thè ra nhiều nước miếng. Xe lại chạy đủ nhanh và nước miếng của nó bị bạc dăng ngược ra ghế sau. Đa thét lên khi vài giọt nước miếng của chó dăng trúng tay nó. Lúc ba người nhà tớ tới phòng khám silo biết ra là sắp có chuyện. Không hiểu làm sao mà con chó nhận ra điều đó nhưng có vẻ chúng là thế đó. Không phải chỗ mà nó đã có đến rồi là một chuyện này mùi của mấy con chó khác là một chuyện khác lại là những con chó sợ hãi nữa. Ba bố con tớ bước đi trên dĩa hè với Silo Có mang dây buộc cổ Và càng ngửi thấy mùi cồn Nó càng sợ Lúc ba bố con tớ đi tới cửa Đuôi nó đã kẹp chặt giữa hai chân sau Đến nỗi nó không đi được Darlene bế nó lên tay Và đưa nó vào trong Bố ký tên ở bàn đăng ký Và một phụ nữ trẻ Mặc áo xanh gãi gãi lên đầu Silo Nhưng mà không lừa được nó dù chỉ một phút đâu Nó biết ngay ra Đây là chỗ nó không muốn tới Biết rõ luôn khi một con mèo nặng gần 7 kg dương ra và cào nó lúc chúng tớ đi ngang qua. Ba bố con tớ ngồi liền nhau trên những chiếc ghế nhựa và silo ngồi trên sàn nhà giữa hai cái chân tớ. Tớ muốn kẹp hai bắp chân vào người silo như một cái ôm lắm nhưng mà tớ có thể cảm nhận là nó đang rung bần bật. Tớ cúi xuống và vỗ dậy lên đầu silo, Nó liếm tay tớ nhưng không phải là một cái liếm mạnh. Như thể là nó nói Tớ tưởng cậu thích tớ chứ Sao cậu lại đưa tớ tới chỗ này chứ? Bố đọc mấy tập sách nói về bệnh sốt ho của chó Bệnh dại, bệnh gì đấy Gọi là viêm gan Tớ nhìn biểu đồ về chó ở trên tường Thể hiện cái mặt cắt của một con chó Và cách gọi của mọi bộ phận trên cơ thể của nó Có những cách gọi mà trước tới giờ tớ chưa từng nghe nói tới Nghĩ nếu tớ trở thành bác sĩ thú y Thì tớ phải biết hết những điều này Thế là tớ bắt đầu ghi nhớ ngay tại chỗ Khủy chân sau này Thắt lưng, mông, u dai, ức. Biết vậy mang theo cuốn sổ tay thì có thể chép hết vô được rồi. Còn Dara thì đang đọc về dung lãi. Con bé ngồi đó cái mồm há hốc ra. Con mắt thì tròn do, thuốc vào hông tớ Anh Mati! Con bé thì thào. Anh có biết chó con có dung lãi trong bụng không? Tôi bảo nó. Biết. Anh biết chó có thể nhiễm dung sáng... Những con dung sáng sống đó. Darlene nói, lúc này mắt tròn xoe như đồng su. Nó bò lỡm nhỡm trong bụng chúng. Càng lúc nó càng có vẻ sợ hãi tận. Rồi nó nhìn tớ. Coi chừng Silo cũng có dung sáng đó nha. Thì anh cho là nó có mà. Sao biết? Nó hỏi tớ. Tớ nghiêng người qua và thì thào. Em phải nhìn vô bụng dưới của nó. Eo ơi! Daraline ré lên và đưa tay bệt miệng. Điều duy nhất mà tôi khoái hơn cả treo gẹo Daraline là làm cho nó thấy ghê tẩm. Đã tới lượt silo vào phòng khám. Tôi đứng dậy kéo sợi dây xích chó và silo đi theo. Trồng ủ rũ thê thảm như mọi con chó lúc phải đi bác sĩ. Ông bác sĩ thú Y là một người đàn ông cao lớn. Chắc là phải cao hơn mét tám. Và ông cũng mặc áo blue xanh. Đầu to, tai to và nụ cười rộng. Ây cha cha, vậy đây là silo ha? Ông nói giọng thân thiện, điềm đạm khi bố nhớ con chó đặt lên bàn khám. Đây là con chó mà bác sĩ Murphy đã nói với tôi đấy à? Dạ đúng nó đấy ạ, bố đáp. Trong 5 phút đầu tiên, bác sĩ John Collins chỉ toàn dỗ về silo và nói chuyện rất dịu dàng. Gãi gãi sau tay của nó, vút mượt đầu nó. Và chẳng mấy chốc, silo cảm thấy có lẽ chuyện này cũng không đến nổi tệ. Bắt đầu dãy dãy đuôi một chút, rồi nó liếm khắp cánh tay và cầm của bác sĩ John Collin. Ông bác sĩ cười lên. Ông hỏi bố con tớ về silo, nó đã chích ngừa bao nhiêu lần rồi. Và dĩ nhiên là bố con tớ chẳng biết trả lời, bởi vì không biết ai là chủ của nó trước chất nữa. Ông bác sĩ muốn biết nhà tớ cho nó ăn cái gì, và tớ có thể nói là ông không thích cái chuyện đồ ăn thừa. Gia đình ông đã chăm sóc cho nó tốt lắm rồi đó. Nhưng mà nó sẽ còn khỏe mạnh hơn nữa nếu mà nó được ăn nhiều chất đạm hơn. Ông bác sĩ nói, và cho bố con tớ biết nên mua loại thức ăn cho chó nào và mua ở đâu được rẻ nhất. Rồi ổng chích cho silo dài mũi. Silo chịu chích rất là giỏi, chỉ hơi chần chừng một chút. Và bảo bố con tớ đừng bao giờ cho nó ăn xương, đảm bảo nó uống nước sạch, rửa cái dĩa ăn của nó mỗi ngày, làm gì với bỏ chét Khi bố và Dara đem silo ra chỗ bạn đăng ký để trả tiền khám, tôi nói với ông bác sĩ, cháu đang nghĩ tới chuyện này ạ, xích chó lại làm cho chó trở nên xấu nết, có đúng không ạ? Làm chúng sợ cho nên chúng hung dữ thôi, ông bác sĩ nói. Khi xích một con chó, nó thấy bị mắc bẫy. Nếu con chó khác hoặc là người ta đi ngang qua, và nó sẽ nghĩ là à, nó sẽ bị tấn công, nó sẽ cố làm ra dẻ nó mạnh mẽ và hung dữ để xua người ta đi chỗ khác. Vậy thì những con chó đó sẽ cứ hung dữ suốt đời à? Tớ hỏi Sean Colleen lắc đầu Không phải vậy Khi mà cháu tháo xích cho nó Nó không cảm thấy bị đe dọa như vậy nữa Nó biết có thể bỏ chạy nếu nó phải làm vậy Lúc đó nó không dự xuống ngay đâu Nhưng nếu nó biết tin cậy cháu Biết là cháu sẽ tốt với nó Nó có thể trở thành một con chó hiền lành trung thành Ba bố con tớ về nhà Và tớ ngồi vào bàn ăn Viết tất cả mọi việc vào bài thuyết trình của tớ giờ đã có bác sĩ thú y tớ có thể gọi cho ổng và đặt câu hỏi và tớ nghĩ nếu mai này tớ có một cái phòng khám thú y với tên tớ trên cửa người ta sẽ mang thú cưng của họ tới với đủ loại vấn đề và tớ biết sẽ phải làm gì nhưng hai ngày sau một việc xảy ra và tớ không biết lúc đó phải làm gì đó là lúc tăng học vào ngày thứ tư một ngày đi học như mọi ngày vài đứa đem nộp bài thuyết trình hình dung tương lai của mình Sarah Peter đứng dậy và đọc lên chuyện nó sẽ trở thành dựng động viên bơi lội và bơi dược eo biển Anh như thế nào. Cô Thonbos nói đấy là một mục tiêu lý thú nhưng cả phần đời còn lại của nhỏ thì thế nào? Nhỏ phải suy nghĩ một việc khác nữa mà nhỏ có thể làm về bơi lội kể cả sau khi nó trở thành nhà du địch rồi. Sarah nộp lại bài viết của nó rồi tới thằng Fred Knight đọc bản thuyết trình mà nó đã viết. Thằng Fred muốn trở thành cảnh sát Và nếu nó không thể gia nhập lực lượng cảnh sát Thì nó sẽ gia nhập vào đội cứu hộ Cô Thôn Bốt nói Bà viết này là một ví dụ hay Về việc làm sao người ta có thể sử dụng ước mơ của mình Để giúp đỡ và bảo vệ người khác Bằng nhiều cách khác nhau Cả đám con trai đều liếc nhanh nhỏ Sarah một cái Nhưng rồi tới nhỏ Laura Hendon đứng lên Và nói nhỏ muốn làm bà chủ một nhà hàng Nếu không làm chủ nhà hàng Thì nhỏ nói là thích làm đầu bếp Nếu không làm đầu bếp được Thì nhỏ nói sẽ làm hầu bàn Nhỡ nếu không làm hầu bàn được thì nhỏ sẽ bắt đầu từ một người rửa chén và phấn đấu mà đi lên. Cha chả, nhỏ lo ra quả là biết cách làm vừa lòng cô giáo mà. Cô Thornbot thích lo ra nói, nhỏ sẵn sàng khởi đầu từ công việc nhỏ và đi lên. Thằng David Haward và tớ nhìn nhau rồi nghĩ là có lẽ nên gia cố thêm một chút cho bài thuyết trình rồi hắn phát biểu. Khoảng 5 giờ chiều ngày hôm đó thì xảy ra chuyện. Bố chưa về, mẹ thì ở trong bếp vừa nấu ăn vừa nghe tin trên radio. Darlene văn một sợi dây giữa chuồng gà với nhà kho và nó cho mấy cái hộp bột ngũ cốc tuột trên sợi dây đó như thể dây cáp treo và con bé cứ cho mấy cái hộp tuột tới tuột lui trên sợi dây đó Becky đang lăn lộn trên cỏ với Silo con chó có vẻ chán nản ghê lắm mà vẫn cố chơi bởi vì lịch sự Becky lật nó lăn qua bên này rồi lăn ngược trở lại mỗi lần như vậy là Silo phải cố hết sức mình thậm chí là không phản ứng nữa chứ Cứ lăn lộn và thỉnh thoảng liếm con bé Tớ đàn cô hái hết táo chín Trên hai cây táo của nhà tớ xuống Để xem có đủ cho mẹ làm món táo thắng đường hay không Lúc này đã hết mùa đào rồi Nhưng mà mẹ muốn tất tật táo Mà tớ có thể tìm thấy Tớ hái được 6 trái Thì nghe có tiếng sủa và tiếng ồn ào Nghe như từ xa Nhưng mà đang đến gần silo ngoảnh đầu về phía tiếng động đó Và đứng lên Toàn thân căng thẳng Và Becky thì của mình ngồi dậy trên cỏ Ai vậy? Bạn cậu phải không? Tôi hỏi Silo, nghĩ tới con chó mực giống Labrador. Nhưng tiếng ồn quá ầm ĩ, không thể chỉ là do một con chó được. Càng lúc càng lớn, và tôi còn đang nghĩ xem là chuyện gì thì đột nhiên xuất hiện ba con chó từ rừng cây phía sau nhà. Tôi nhận ra ngay lập tức, chúng là chó của trước Traver. Và thậm chí cũng không có thời gian mà suy nghĩ nữa. Tôi chụp lấy Silo bằng một tay, tay kia chụp lấy Becky và chạy lên hàng hiên. Mẹ ơi! Tớ kêu lên và mẹ đã đi được nửa đường ra cửa. Mẹ mở cửa cho tớ và tớ thả hai đứa vô trong nhà. silo chạy tới cửa sổ và đứng dựng lên bằng hai chân sau. Hai chân trước đặt lên bậu cửa sổ để ngó ra. Mẹ gọi Daralyn! Tớ quay vòng vòng hàng hiên và thấy Daralyn đang dựa lưng vào chuồng gà. Dường như toàn thân nó quá đá. Cả lũ chó bao quanh nó gầm gừ và sủa. Vậy nghĩ đầu tiên trong đầu tớ là trước đã lùa chúng tới nhà tớ. Mẹ bước vào xuống mấy bậc thềm và chụp lấy cây cột căng dây phơi đồ vào những ngày giặt giũ, tớ chụp lấy cây gậy bóng chày của tớ, vậy hai mẹ con chạy qua cái chuồng gà đó. Lúc này Daralin đang kêu thét hai tay ôm lấy mặt và cái con chó đen trắng này nhào tới táp vào cánh tay của con nhỏ. Chác! Mẹ quất cây sào phơi đồ xuống con chó đen trắng đó. Những con khác gầm gừ và cản đường hai mẹ con tớ, nhưng tớ hoa cây gậy bóng chạy ra phía trước với tốc độ 90 lần 1 giờ và mẹ thì quật cây xào phơi đồ xuống lần thứ nhì lũ chó lùi lại không gian tràn ngập tiếng ồn chó sủa mẹ la hét Daralyn thì khóc thét Shiloh thì gừ lại Becky đứng ở cửa nhà kêu la thấp thanh và đám gà thì nhốn nháo cả lên trong chuồng con chó đen trắng đó dường như là con chó đầu đàn khi mẹ lại quật cây xào xuống nữa nó chạy cuốn cuồng ra khỏi sân và những con khác thì chạy theo nó Mẹ ôm lấy Daralyn và lao vào nhà Rửa dách cắn bằng xà bông và nước Lúc đó thì bố về Chó của ai đang chạy trên đường vô nhà mình vậy? Bố hỏi Chó của chết đó bố Tớ nói Chúng sổng ra và chạy qua đây Và một con trong số đó đã cắn Daralyn Con bé đang khóc nước nở Con đâu có làm gì đâu Con chỉ đang chơi trong sân thì mấy con chó đó xuất hiện Nó cắn con Con chắc chúng là chó của chết chứ Bố hỏi Con nhận ra chúng ở bất cứ đâu mà tôi đáp Mẹ gọi điện cho bác sĩ Murphy Và ông bác sĩ nói Hãy báo cho cảnh sát trưởng Để ông bắt giữ mấy con chó đó Cái con đã cắn Darlene nhất thiết Và bị giam giữ trong vòng 10 ngày Để xem liệu nó có bị bệnh dại không Nếu có Darlene bắt buộc phải chích ngừa Nếu không thể tìm ra con chó đó Thì Darlene cũng phải chích ngừa luôn Darlene gào khóc trở lại Bố thì gọi điện cho cảnh sát trưởng Và ông này nói Có người cũng đã báo về lũ chó đó Rằng mấy con chó đó đã cắn chết một con mèo của họ Ông đã cử người đi tìm chúng rồi Bây giờ Darlene nức nở Và Becky cũng kêu khóc Chỉ là khóc hùa theo mà thôi Shiloh chạy từ cửa sổ này qua cửa sổ kia Rên rỉ Đứng trồm lên bằng hai chân sau Trong khi đó món súp mẹ đang nấu trên bếp đã cạn khô queo well Và cái nồi bắt đầu cháy khát Mẹ tắt bếp Đưa Becky ra ngoài xích đu Và cố gắng ăn ủi cho con bé dịu xuống Con cứ ngồi đây một chút mà nghỉ nha." Mẹ nói. "Bé Kia, con đâu có bị cắn đâu, cho nên con đừng kêu khóc nữa." "Daralin, con không có chết sớm đâu mà. Vậy tới đây, ngồi cạnh mẹ này. Cho mẹ được 5 phút yên tĩnh được không? Không thì đầu mẹ dở tung ra mất." Bác Kia ngước nhìn cái đầu của mẹ rồi bắt đầu mút tay. Bố và tớ bước ra ngoài hàng hiên cùng với Silo, rồi hai bố con ngồi xuống bậc thềm, trong lúc Silo cứ đi loanh quanh sân. Đánh hơi dấu vết của mấy con chó đó. Mũi chó có thể nói cho nó biết rất nhiều điều mà chúng ta không biết tí gì. Làm thấy quái nào mà lũ chó đó lại sống ra vậy nhỉ? Bố nói. Chất xích giữ chúng lại, cỡ có thể xích giữ một người lớn ấy chứ. Chúng có lôi theo dây xích không, Mati? Hay là sao? Bố không thấy. Dạ không ạ. Theo con thì tất cả chúng đều tháo vòng cổ. Tôi nói với bố. Và ngay khi cả nhà tớ tưởng là đã chịu đựng quá đủ chuyện kích động rồi, thì kìa. Chiếc xe tải của Chuck Đẻ vô ngõ nhà tớ Nào Xe mai đến kìa Bố nói silo đứng ngay ra như thể Nó đào qua đá Nó biết cái tiếng xe tải đó Còn hơn là biết cả cái tên của nó nữa Ngay khi chiếc xe ngừng lại Cạnh chiếc xe chip của bố Và trước đặt một chân ra ngoài silo lao qua chỗ bậc thềm Và chui trốn xuống dưới Xem ra nó thậm chí không tin tưởng Tôi có thể cứu nó Phải kiếm chỗ nào thật tối tâm mà tránh xa tầm với của trước Traver. Chuck nện chân bước qua sân trong đôi giày bút cao bồi, và mặt hắn có vẻ hầm hầm đe dọa. Nếu đưa bút chì màu cho bé và bảo con bé vẽ cái mặt của hắn, chắc chắn nó sẽ chọn màu tím. Ray Preston! Tôi buộc ông đã làm cho chó của tôi sống ra đó. Hắn nói ngay, cái giọng quan quang như là lệnh dở. Này, bình tĩnh đi Chuck, tôi chẳng có làm cái chuyện như vậy đâu. Bố bảo hắn, Vậy thì ông để thằng con ông lên đó làm gì? Mati chẳng liên can gì đến chuyện này. <cười> Vậy thì ai đó đi ngang qua và tháo xích cho cả cái lũ chó đó. Và một người hàng xóm nói là thấy chó của tôi chạy qua địa phận nhà ông đó. Lúc này mẹ lên tiếng. Đúng là chúng đi qua đây đó. Và một trong số các con đó đã cắn con gái tôi. Cho mấy xem đi, Darlene. Darlene dơ cánh tay của nó ra và nớt lên một tiếng rõ to. Nếu mà Mati không kịp chụp lấy Becky... Thì không ai biết chúng nó có thể làm gì con nhỏ nữa. Mẹ tiếp. Nhưng chất không tin chuyện đó. Đó là một sự dối trá bịa đặt tôi từng nghe cả rồi. Ông cảnh sát trưởng bảo tôi là ông tìm thấy mấy con chó của tôi. Ông giữ một con trong củi trong vòng 2 tuần. Đó là con chó săn giỏi thứ nhì của tôi. Con đen trắng đó. Đó là cách duy nhất để biết chắc con chó đó có bị dại hay không đó. Bố nói. Bất cứ con chó nào cắn người đều phải bị canh chừng chứ. Tôi biết. Tôi biết ông toan tính cái gì rồi. Đừng tưởng tôi không biết. Chất cứ nói. Như thể hắn chẳng nghe lấy một từ nào. Ông đã lấy con chó săn cừ nhất của tôi. Rồi bây giờ ông dựng chuyện về con chó săn giỏi thứ nhì của tôi nữa chứ. Tôi sẽ mất trắng hai tuần lễ săn bắn vì chuyện này. Và tôi muốn ông cho tôi mượn con chó đó. Tôi có thể sử dụng nó. Tiềm tớ muốn nổ tung trong lòng ngực. Tớ nói. Không. Bố nói. Chất à. Sao anh không ngồi xuống? Chúng ta có thể nói chuyện như những người đàn ông với nhau mà không cần phải cáo tiếp như vậy đâu. Tôi không ngồi và tôi chẳng có gì để nói ngoại trừ việc ông cho tôi mượn con đó. Becky tụt xuống khỏi xích đu. Ông không được lấy nó đâu. Con bé nói. Cái cổ bé xíu của con bé dương ra. Dễ mặt khó chịu. Nhỏ em tớ đang sớt sượt với người đàn ông to lớn mang giày bốt cao bồi. Nhưng tớ để ý nó... Một tay của nó đang biếu chặt lên cái váy của mẹ. Mẹ bảo nó. Im nào, Becky. Ông Chuck. Tôi nói, cố hết sức tranh luận với hắn. Cho dù chúng tôi có cho ông mượn, thì silo cũng sẽ không đi đâu. Nó sẽ đi, nó đi mà. Chuck nói. Nó đâu rồi? Và hắn quýt sáo một tiếng. Dưới bậc thềm, silo không động đậy. Tôi tự hỏi không biết nó có dám hít thở hay không nữa. Thấy chưa? Lara thỏa thẻ. Nó không có chịu ra đâu. Và con bé chỉ xuống bậc thềm mà tớ không kịp ác đi con bé. Chuck bước qua bên đó và đi xuống hết bốn bậc thềm. Tớ đứng sát ra hắn đến mức người thấy mùi bia trong hơi thở của hắn. Không nghĩ là hắn đã xỉn nhưng chắc chắn là hắn đang sai. Mày đây rồi! Chuck ré lên và lại quýt sáo. Ra đây nào! Nhóc! Ra đây! Tớ không biết ngay lúc này Silo nghĩ gì nữa. Nó có nghĩ là tớ để cho người đàn ông này tới bắt nó không? Ở yên đó đi Silo Tớ thì thầm Nhưng tớ đang nhớ lại bộ dạng của nó Ngày đầu tới gặp nó Bò mọp sát đất Cách duy nhất để nó đến với tớ là quýt xáo Lỡ nó quá sợ chất Quá sợ chuyện gì sẽ đến Nếu nó không dâng lời mà bò ra thì sao Tớ cứ ngồi đây mà để cho chất lấy con chó của tớ Dù chỉ trong 10 ngày Sao chứ Bố sẽ để cho hắn lấy chó của tớ sao chứ Tớ vui mừng là thấy không có chuyện gì xảy ra Có lẽ silo đã lùi tuốt vào góc xa bên dưới mấy bậc thềm hết mức có thể. Chất chống tay và đầu gối đứng lên. Lao bào chửi rủa Và hắn đi lấy cây xào phơi đồ. Hắn trở lại với cây xào, chuẩn bị trọt cho con chó của tớ chạy ra. Tớ lại nói, và lần này tớ đứng lên. Không đâu, ông không được dí bắt con chó của tôi bằng cái xào đó đâu. Nào chất, đặt cây xào đó xuống đi. Bố cũng đứng lên, và giọng ông rất cứng rắn. Bây giờ con chó đó thuộc về Mati Và ông không được phép bắt nó đâu Tôi biết ông bực mình vì chó của ông sổng ra Nhưng làm kiểu này không có ích gì đâu Và mẹ nói Chúng tôi cũng chịu chuyện con gái bị chó cắn vào tay Nhưng mà chúng tôi sẽ không đòi tiền đền bồi Vậy thì không có lý do gì chúng ta lại điên tiếc lên với nhau Chất đứng đực ra đó hết mười mấy giây Cái xào trên tay Hắn Trừng trần nhìn bố Rồi Trừng trần nhìn tớ Thậm chí hắn cũng trần trần nhìn mẹ Và hai con nhỏ em gái tớ Hình lình hắn dớt cây sào xuống đất. Tôi chưa xong với ông đâu, Ray Preston. Hắn nói, tôi biết ông và cái thằng quát đó đứng sau vụ này. Tôi dám cá như vậy đó. Ông chưa nghe lời cuối cùng từ tôi đâu. Và ông, ông cũng chưa gặp tôi lần chót đâu. Và bây giờ tôi bảo cho ông biết là ông sẽ phải hối hận đó. Hắn quay trở ra, bước lên xe, quành xe trên bãi cỏ. Và trong một tiếng gầm của máy xe và tiếng rít của bánh xe, Hắn đổ dốc xuống ngõ vào nhà tớ Bụi sỏi tung mù Shiloh bò ra và bước lên bậc thềm Đuôi cựp giữa hai chân sau Nó dụi vào người tớ Dụi sát hết sức mình Và tớ vòng tay ôm lấy nó Cả nhà không ai nói năng gì cả Cứ ngồi đó nhìn đám bụi mù Cho đến khi trớt lái xe ra tới đường Và rẽ về hướng nhà hắn Hôm sau trên xe đưa rước học sinh Mọi người đều nói về chuyện chó của trớt Tất nhiên là con bé Daralin cứ đi lên đi xuống giữa hai hàng ghế để cho mọi người xem cái chỗ con chó đen trắng kia cắn nó. Theo lời con nhỏ Daralin kể thì con chó đã thập cái răng vào cánh tay con bé và con chó giằng cánh tay nó no, thiếu điều gãy rời ra. Nếu mà mẹ không kịp thời quật cây sào phơi đồ đó xuống con chó. Bố thằng Mykson chính là người đã bắt được con chó đen trắng. Hai con chó còn lại bèn chạy tán loạn và cũng nhanh chóng bị bắt. Bố của Myko nói Nếu ai đó không thả mấy con chó của Chuck Thì không chừng ông cũng nổi điên lên mà làm như vậy Vì cái chuyện đã hai lần chết hút sập hợp thư nhà ông Có thể thấy là rất nhiều người bắt đầu nổi điên lên với Chuck Traver Tuy nhiên tụi tớ đều thấy tội nghiệp con mèo Con mèo đó là của bà Donaldson Ở xéo bên kia nhà trước Nhỏ Sarah nghe nói Con mèo đó đang ngồi trên bậc thềm sưởi nắng Thì lũ chó đó đã dồ lấy nó Và bẻ gãy cổ nó Tôi nghĩ bà Donaldson đã chôn con mèo trong nghĩa trang riêng của bà, bên cạnh những người mang họ Donaldson khác. Không biết có bao nhiêu trong số những người mộ đó là mộ con mèo nữa. Thằng Fred Knight nghe nói cái ông huấn luyện chó ở Benrin đã lên đó rồi và thả mấy con chó trong lúc chết đi làm. Nhưng tôi không biết có ai chứng minh được chuyện này không nữa. Thằng David Hawk thì tha hồ thả trí tưởng tượng của nó không ngừng. Sau khi lên xe bus và nghe chuyện con mèo của bà Donaldson và Daralin Và người đàn ông ở Ben nó bèn nói. Ê, nếu mà mấy con chó đó dồn một con mèo á, thì tụi nó cũng có thể dồn con nít luôn á. Tớ hỏi, con nít nào? Thằng David nhúng dai. Thì bất cứ đứa con nít nào chứ mày? Tớ chỉ nói là chúng có thể thôi nha. Lỡ như có ai để con nít trong xe đẩy, và khi quay lại thì chẳng thấy em bé đâu cả thì sao? Nếu mà chúng ta nghe nói có đứa nhỏ nào mất tích á, Thì tớ dám cá là mấy con chó của Chuck đã bắt đi đó Tới lúc xe chạy vào lối vô trường Thì cả bọn đã có Nào là mèo mất tích Em bé mất tích Bé gái bị cắt đứt lìa cánh tay Và cả một câu chuyện về người từ Benren Đổ xô truy lùng Chuck Traver Tuy nhiên tôi vẫn đang nghĩ về mấy con chó của Chuck Tự hỏi Nếu một khi chúng bắt đầu đi cả bầy như vậy Và bén mùi máu rồi Thì người ta có thể thay đổi chúng không? Tớ muốn đưa điều đó vào trong bài thuyết trình của tớ. Cho nên khi đi học về, tớ bèn gọi điện thoại cho bác sĩ John Colin. Tớ phải chờ ông bác sĩ tới trả lời điện thoại. Trợ lý của ông bảo thế. Và ông đang chữa cho một con chó bị rắn cắn. Nhưng khi ông trả lời, tớ hỏi ông về chó bày đàn và ngay cả một con hung dữ như vậy có thay đổi được hay không? Một bác sĩ thú y sẽ làm gì với trường hợp như vậy? Ông bác sĩ nói, khó đấy. Nhưng mà chú đã nhìn thấy một trường hợp chữa được Khi cháu cách ly những con đó Thì điều phải làm là chữa trị từng con một Có lúc khi một con chó quá hung dữ và trốn ở đâu đó Cháu hãy bắt đầu bằng việc để thức ăn chỗ nào nó có thể tới được Có thể nó không lấy đồ ăn ngay Nhưng mà đói lên thì nó sẽ lấy ngay thôi Một khi nó đã chấp nhận thức ăn của cháu rồi Nó sẽ lắng nghe tiếng nói của cháu và chịu quen cháu Và sau đó nó tin cậy được cháu Nó sẽ để cho cháu dỗ về nó Phải có thời gian, cháu phải kiên nhẫn Tớ cảm ơn bác sĩ cô Linh Rồi cho tất cả những điều đó vào bài thuyết trình của tớ Vì cả lớp vẫn không ngớt nói về trước trong buổi học hôm sau Cô Thôn Bốt yêu cầu chúng tớ phân biệt giữa sự thật và tin đồn Cô nói Sự thật là cái gì đó bạn thấy tận mắt, nghe tận tay Tin đồn là cái bạn đã nghe qua người thứ hai Tin đồn có khi đúng hoặc là không đúng sự thật Vì nó đến với bạn từ một người khác Thậm chí nó có thể chỉ là một nửa sự thật Với chuyện thêm bớt, thêm mắm dặm muối Tớ suy nghĩ về điều đó một lúc Rồi tớ suy ra Còn có một sự khác nhau khác nữa Sự thật thì quan trọng Nhưng tin đồn thì hấp dẫn hơn Thằng David Howard và tớ Đều được điểm cao cho bài thuyết trình của mình Vì chúng tớ thực sự trò chuyện Với một người kiểm lâm Và một bác sĩ thú y Thế nhưng lúc chuông rèn ra chơi Cô Thôn Bót nói Mati Cô muốn gặp em một chút được không? Bạn còn nói gì được ngoài đáp vân chứ. Thế nên sau khi mọi người ra ngoài chơi hết cả rồi, tớ phải ngồi vào bàn giáo viên với cô Thôn Sau khi đã ngồi xuống, tớ thấy cô để bài thuyết trình của tớ trước mặt cô và trong đó đầy những chỗ bị khuyên tròn đỏ chép. Tuy nhiên cô không có vẻ giận dữ. Mati, cô nói, em và cô xuất thân từ những gia đình giống nhau. Những gia đình có cách nói năng từ tốn và êm ả Như một ngày hè ôm hòa và tươi đẹp ha Nhưng mà đó không phải là cách nói chuyện của hầu hết mọi người Nếu mà em viết chính tả y như cái cách mà em nói Người ta có thể khó đọc được điều em viết đấy Rồi cô chỉ cho tôi thấy tất cả những từ bị cô khuyên đỏ Tất cả những chỗ tôi đã viết Không có gì Mà đáng lẽ phải viết là không có gì Đáng lẽ phải viết là mang Thì tớ viết là manh Đáng lại phải giết là vớt đi Thì tới lại giết là dục đi Và tớ không biết hết xuể là những từ gì nữa Nói chuyện ở nhà như vậy thì cũng được Cô bảo Đó là cách nói riêng Cách nói ở trong nhà với nhau thôi Khi cô về nhà bà ngoại ở Mississippi Và cả nhà đang ngồi thư giãn và vui vẻ với nhau Thì cái lưỡi của cô cũng tuôn ra theo kiểu nói năng dễ dãi như vậy đó Và mọi người ở đó đều hiểu được là cô muốn nói gì Cô cười với tớ và tớ cười lại Nhưng mà vấn đề là Cô Thôn Bót nói Khi mà ở nhà nói một cách Đi học có cách nói khác Thì em phải hết sức cẩn thận Vậy thôi Nếu em muốn lên đại học Và trở thành một bác sĩ thú y Thì em phải học cách phát âm Và viết đúng chính tả Bất cứ khi nào giáo viên yêu cầu tớ ở lại Dào giờ ra chơi Tớ đều nghĩ thế nào tớ cũng gặp rắc rối to đến nơi Nhưng lúc này khi tớ về phòng học Và ra ngoài tham gia trò chơi bóng Tớ thấy hình như cô Thonbot Thực sự muốn thấy tớ làm nên trò trống gì đó Cậu đã làm ra chuyện gì vậy Marty? Làm bể kiến cửa sổ hả? Thằng Fred Nye kêu lên Không có Cô chỉ muốn nói về bài thuyết trình của tớ thôi Bây giờ vấn đề ở nhà tớ Là bố trở nên quá im lặng Hầu như tớ chưa bao giờ thấy bố lặng lẽ như vậy quá lâu Theo tớ thì hình như Bố không thể để tâm vào bất cứ việc gì Vì bố gặp rắc đối với chuyện gì khác Bố ngồi xem tivi Và chỉ một lúc sau là bạn thấy Mắt bố nhìn ra cửa sổ Chứ không phải nhìn vào màn hình Dẹp được vụ lộn xộn này với chất Thì hay biết chừng nào Ông đã nói như thế hôm chủ nhật Lúc ở ngoài hàng hiên Lúc này trời đang trở lạnh Ngồi lâu ngoài nhà là phải mặc áo khoác Vài tuần nữa thôi là bọn tớ Hết còn ngồi xích đua ngoài hiên được nữa rồi Bố nói tiếp Con đã đúng, Mati Không chừng nếu mình đã mời trước ăn tối trước khi việc này trở nên ngoài tầm tay thì chúng ta đã có thể nói ra vấn đề và đi đến thỏa thuận nào đó rồi. Hôm qua, ông gặp bố đổ lại bỏ thư vào thùng thư nhà ông. Ông kêu lên vậy nè. Ông cứ bỏ thư vô đó rồi đi đi. Ray, không có hứng thú nói chuyện với ông đâu. Bộ có ai đó đã dựng lại hợp thư cho ông rồi hả bố? Bố nghĩ là Chuck làm. Ai mà muốn làm chuyện đó cơ chứ? Biết rõ bố mình... Cho nên tôi đoán bố sẽ nghĩ ra cách nào đó để dàn xếp vụ việc với chất thôi. Chưa bao giờ có vụ nào mà bố không dàn xếp được. Chỉ có điều là công việc của bố bây giờ khó hơn bội phần bởi vì chất điên tiếc. Và điều tôi lo lắng là có quyết định gì đi chăng nữa. Nếu họ thỏa thuận được điều gì thì thế nào họ cũng đưa silo vào sự thỏa thuận đó cho mà xem. Thấy bố lo lắng làm tôi nhớ lại cảm giác lúc tới làm việc cho chất. Lo sợ, dù tôi đã làm đủ 20 giờ Không chừng hắn vẫn không để cho tớ được có con chó. Đó đúng chỉ là một sự tống tiền. Tớ bảo trước nếu tớ không được silo thì tớ sẽ tố cáo dù con Nai. Sẽ chẳng đợi nào tớ làm vậy nếu đó không phải là dì silo Vậy dì tớ muốn cứu nó mà. Với bố thì cũng tương tự như vậy. Bố thà để cho một người hàng xóm đi săn vào phần đất của mình hơn là gây ra một vụ cãi cọ. Nhưng khi đụng tới chuyện bảo vệ con cái thì bố nói và làm không giống bố tí nào. Giờ thì dường như cả nhà đành ngồi chờ xem Điều gì xảy ra tiếp theo Tớ nói Bố ơi Dù xảy ra việc gì chăng nữa Bố cũng đừng buộc con trả lại silo nha Bố Bố lào bào và lắc đầu Nhưng tớ chắc là mình sẽ thấy nhẹ nhõm hơn Nếu bố nói thẳng ra là không Mấy hôm sau ở bàn ăn tối Becky nhìn quanh và hỏi Sao cả nhà mình im lặng quá vậy Darlene nói Và nó sẵn sàng làm gì đó. Em đâu có im lặng đâu. Chị có thể nói chuyện với em nè, Becky. Becky hỏi. Muốn nghe bài hát ABC của em không? Becky. Đừng có nói chuyện lúc đang ăn đầy mờm như vậy. Mẹ bảo. Này. Mẹ muốn con ăn một chút rau pina với thịt. Becky nhìn chầm chầm vô chỗ rau pina của nó. Nó nói. Nhìn ghê quá à. Mẹ mắng nó. Becky. Becky. Daralyn cười hinh hít Thế là Becky lại nói thấy ghê nữa Tớ biết mẹ cho rằng mẹ phải cố giãn Việc trò chuyện trong bữa ăn tối của cả nhà Kẻo càng ngày nó sẽ càng tệ hơn Như vậy mẹ nói với bố Hôm nay em có nói chuyện với cô Hettie Gì nữa đây Bố nói Cũng cố làm cho bầu không khí phấn khởi lên đôi chút Bố cười Bộ người ta biệt da bà nội hay là sao Daralyn hỏi Ba bỏ trốn hả Mẹ nói Nana Lin. Nội của con có ở tù đâu chứ?" Tớ hỏi. "Vậy bà đã làm gì ạ?" Mẹ đáp. "Bà lại chêm chỉa nữa." Tớ hỏi. "Tiền hả?" Mẹ nhìn bố. "Không, không phải tiền, là răng, răng giả." Đột nhiên cả nhà không sao nín được cười, phải phá lên mà cười. Nghĩ tới chuyện bà nội Preston lăn xe, đi hết phòng này tới phòng khác. "Dạ rồi." Bà xoáy những hàm răng giả của người ta, nhiều tới nỗi giữ không sợi. Bố hỏi, làm sao mà họ biết bà đã làm chuyện đó chứ? Thì y tá tìm cách nói chuyện với bà, nhưng mà nội không chịu mở miệng đâu. Cuối cùng, họ đành bảo một hộ lý giúp cại miệng của bà ra, và thấy bà có hai bộ răng giả ở bên trong đó. Một của bà, một của người ở phòng bên cạnh đó. Bố đang cười đến chảy cả nước mắt. Tơ nửa có cảm giác buồn bã Vì biết nội không có tình như vậy Và như vậy là cả nhà đang cười cợt bà Nhưng tới nữa lại thấy Có những việc vừa buồn vừa tức cười Thấy buồn vì bà bị mất trí Nhưng vẫn cười về sự việc tức cười Cười lên vậy mà đỡ Tớ nhận thấy sau đó Lúc bố lao dĩa cho mẹ Mẹ thì hát Và qua cái cách bố nhìn mẹ tớ Tớ biết bố thích nghe mẹ hát Và ngay lúc đó tớ cảm thấy tức chất dễ sợ Nghĩ xem Nếu không vì hắn thì gia đình tớ đã luôn được như thế này mỗi đêm rồi. Đó là hạnh phúc. Vẫn chưa lạnh đến nỗi không nô đùa ngoài trời với Silo được. Vì thế tớ dẫn nó chạy chơi. Thường xuyên chỉ là kiểm tra cái chân sau của nó xem thế nào. Tớ bước xuống mấy bậc thềm và đứng đó cạnh con chó của tớ. Chuẩn bị! Tớ la lên và Silo ngước nhìn tớ. Sẵn sàng! Toàn thân Silo bắt đầu rung lên. Cháy! Tớ hét to hết sức bình sinh. Chúng tớ chạy đua xuống lối dành cho xe đi, như thể có cả đàn sói đang đuổi theo bán gót. Có lẽ tớ cũng đang kiểm tra chân của tớ cũng như chân silo. Vì suốt trong lúc chạy, tớ đếm theo nhịp năm cực chậm, cố đi xuống đến chỗ nhà bác sĩ Murphy vào lúc đếm tới 200. Chưa bao giờ làm được như vậy cả. 235 là hết cỡ rồi. Nhưng tớ nghĩ nếu tiếp tục tập luyện thì một ngày nào đó tớ sẽ làm được ghét phải nói thế này nhưng mà tôi dám cá là dalin làm được ngay con nhỏ chạy nhanh hơn tớ có lẽ gì cái chân của nó ấmm tăm ấm teo giờ này buổi tối đường xá hồng như dáng tanh ai nấy đều ở trong nhà ăn tối cho nên là lúc thích hợp để tập chạy silo dược lên trước và dường như nó biết rõ chúng tớ đi đến đâu ớ mồ hôi một kê dễ nhại nhưng silo chạy như là một món đồ chơi ra tốc không thể ngừng lại Tuy nhiên tôi Lúc chúng tớ tới chỗ bác sĩ Murphy, hai bên sườn của nó phập phồng Chúng tớ ngồi xuống một khúc cây để nghỉ, đó là cây cột điện thoại cũ. Tớ ông bác sĩ đã lăn nó ra gần đường để chặn không cho xe đi tắt ngang qua góc vườn nhà của ổng. ngồi đó mồ hôi đổ ra như tắm, còn Silo thì ngồi dưới đất, cách đó chừng vài mét, lưỡi thè cả ra, nước miếng nhễu liên tục. Tớ nghĩ, tớ phải đảm bảo nó sẽ được một tô nước khi nó trở về. Shiloh nhìn tớ như là hỏi, tới lúc về chưa? Và tớ nói, chút nữa Shiloh à, muốn hết sóc hông đó. Tớ đưa một cánh tay quệt trán và sắp sửa đứng lên thì bướp. Cái gì đó đập vào khúc gỗ mà đến nỗi làm nó nảy lên. Và tớ không biết là bên dưới tớ cái khúc gỗ dịch chuyển hay là tiếng động. Nhưng tớ ngã bổ ngửa ra đằng sau. Shiloh nhảy qua khúc gỗ và chùi xuống dưới người tớ. Thậm chí tới chưa kịp nghĩ ngợi gì tôi đã biết ngay ra rằng có ai đó bắn chúng tớ Tim tớ đã đập mạnh vì chạy rồi Và lúc này thì như muốn nổ tung Không biết có nên ở y tại chỗ đó Hay là bò tới nhà ông bác sĩ nữa Không thấy có ánh đèn nào ở nhà ông hết Vậy có lẽ là ông không có nhà rồi Tớ sợ nếu mà tớ cố gắng di chuyển Thì silo sẽ trở thành mục tiêu cho ai đó ngoài kia giờ rồi tớ nghe tiếng một động cơ khởi động tôi biết Trong lúc nằm đó Lá phủ đầy mặt Chính là tiếng máy xe tải của Chuck Traver Đang trở đầu trên đường Và quay lại chiếc cầu Mãi đến khi chiếc xe tải đã đi mất Tớ mới ngồi dậy Tớ bò trở qua chỗ khúc gỗ Tìm cái chỗ đạn bắn trúng Và tớ đã thấy Một cái lỗ nhỏ tròn dành dạnh như là cái nòng súng Tớ thở ra và kéo silo vào lòng Tớ có thể cảm nhận Hai gối mình rung lẫy bẫy Hẳn là trước đang chạy qua cầu Thì thấy tớ và silo chạy đua trên đường Chắc là hắn đã tấp xe lại, ra khỏi xe và sách súng và theo dõi chúng tớ. Có 3 ý nghĩ chính nảy ra trong đầu tớ. Tất cả ý nghĩa đó đều đang tìm cách chiếm được sự chú ý của tớ cùng một lúc. Thứ nhất, đây là lần mà trước đã tìm cách đến gần nhất để hại Silo hoặc là hại tớ. Thứ hai, tớ không biết hắn có tìm cách giết một trong hai đứa tớ không? Nhưng đích ngắm của hắn chệt quá mục tiêu. Vậy là hắn chỉ muốn hù dọa tớ thôi. Hoặc là vậy hoặc là hắn bị xiển, và thứ ba là tớ sẽ không nói cho bố biết. Không thể. Sau bao nhiêu lâu, tối nay là lần đầu tiên tớ nghe bố cười trở lại. Và nói cho bố biết cũng chẳng ích lợi gì. Bố sẽ dàn xếp vụ việc với chớc được thôi, biết. Tuy nhiên, trong thời gian đó tớ sẽ chỉ quanh quẩn gần nhà thôi. Nói chung là tớ với Silo tránh xa đường cái ra, nhất là vào ban đêm. Không muốn cho chớc có bất cứ cái cớ nào để lại làm như thế nữa.